Thưa quý thính giả, Tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam phần giới thiệu các nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang đại chúng. Tuần này chúng tôi xin nói về Trúc Phương, một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam được yêu mến nhất, từng được mệnh danh là ông vua của thể điệu Bolero, Tha Thiết, Trữ Tình. trúc phương tên thật là nguyễn thiện lộc ra chào đời năm một nghìn chín trăm ba mươi chín tại xã mỹ hòa quận cầu ngang tỉnh trà vinh tức vĩnh bình một xứ chùa tháp thu nhỏ ở vùng hạ lưu sông cửu long về năm sinh cũng như ngày qua đời của trúc phương hiện nay vẫn còn những nghi vấn trong khi bách khoa toàn thư wikipedia trên internet và nguyễn đình toàn tác giả cuốn bông hồng tạ ơn cho biết trúc phương sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín và mất năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thì chương trình bảy mươi năm âm nhạc việt nam của trung tâm asia lại ghi là ông sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba và mất năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm ở đây chúng tôi tạm thời sử dụng năm sinh một nghìn chín trăm ba mươi chín theo tài liệu của bách khoa toàn thư vì nhận thấy có sự tương ứng với thời điểm sáng tác của ông chúc phương được mô tả là một con người kín đáo và cô đơn trong giới nhạc sĩ rất ít người biết về con đường đã dẫn đưa ông tới với âm nhạc người ta chỉ được biết vào năm mười tám mười chín tuổi Ông sinh hoạt văn nghệ với ti thông tin vĩnh bình một thời gian ngắn, rồi một thân một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại Hòn Ngọc, Viễn Đông, vào khoảng năm 1958-59, Trúc Phương sáng tác hai ca khúc đầu tay, chiều cuối tuần và nửa đêm ngoài phố, và đã nổi tiếng ngay qua tiếng hát của Thanh Thúy. Trong một kỳ phát thanh trước đây, chúng tôi đã nhận xét giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy rất thích hợp, có thể nói là thích hợp nhất, với những bản nhạc được viết theo thể điệu Bolero. Bolero nguyên là một vũ điệu phổ thông của người Tây Ban Nha. Một vũ điệu trữ tình, khoan thai và đơn giản. Khác hẳn với những vũ điệu flamenco, habanera, sống động và cầu kỳ, bay bướm. Vì thế, Bolero, và sau này là rumba Bolero, thường được sử dụng làm thể điệu cho những ca khúc diễm tình, ủy mịt, thiết tha và dễ nghe, dễ hát. Ya <cười> no más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí era obsesión Y en tus besos ik encontraba het calor dat me brindaba, Het amor de la pasión is de historia van een amor como no hay otro igual, is me hizo comprender todo el bien het todo el mal, het le dio luz het mi vida. Apagame. Thính giả vừa nghe một đoạn trong ca khúc Historia de un amor mà ngày xưa ở Sài Gòn chúng ta thường nghe nữ danh ca Dalida hát bằng lời tiếng Pháp với tựa đề Historia Bản này cùng với những ca khúc tây phương nổi tiếng khác viết theo thể điệu Bolero, chẳng hạn Bebeto mucho đã ảnh hưởng sâu đậm tới thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư của nền tân nhạc Việt Nam trong việc sáng tác thể loại nhạc thời trang đại chúng. Trong số đó có thể nói Trúc Phương là người sáng tác đạt nhất thành công nhất Buồn vào hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người bài thương chào nhau chọn đời để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẹo đi đường về và biết có đêm nào tạ hẹn họ để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lành Tiëng bước buôn hỏi tôi phố để người không gặp nữa về nỗi xưa Ngay buồn làm xét bước qua sông lên vào làm khố môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng quơ, có ai bị thương găm nhặt tâm tình đây. Cười sắp đến cô nhân muôn nụ cười và xin chi hai chữ thành công chúng tôi vừa sử dụng chỉ có nghĩa là tạo được tên tuổi cho trúc phương chứ không có nghĩa là thành công về mặt tài chính. điều này cũng dễ hiểu bởi vì ngày ấy luật lệ về tác quyền còn lỏng lẻo chẳng có nhạc sĩ nào sống được chỉ nhờ công việc sáng tác mà thường phải làm đủ thứ nghề khác nghề tay mặt cũng như nghề tay trái Trúc Phương cũng thế thôi, sống trong một khu bình dân bên gia đình, kế sinh nhai chính của ông là dạy đàn lục huyền cầm. Có thời gian ông còn lập một ban nhạc bỏ túi để đi lưu diễn ở biên hòa, Long Khánh, Vũng Tàu. Năm 1960, Trúc Phương sáng tác bản Tàu đêm năm cũ, các khúc được nhiều người xưng tụng là bản bolero hay nhất, ăn khách nhất của nền nhạc thời trang đại chúng và lẽ dĩ nhiên người nữ ca sĩ trình bày thành công nhất cũng không ai khác hơn là thanh thúy. Trời đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tiếng người trái linh về nhà. Cầm chặt đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày này. gió khuya ôi lạnh sao, hương nhẹ đôi ta tà. áo. tàu xa dần rồi, thôi tiếng thương chi khi biến người ra đi. Nog re phai buon Cool nam xưa mang weer ting về chưa đêm chờ nghe tiếng đêm dù xa vời vợi tôi vẫn tin anh trên bước đường thăng còn dài nơ nướng hai vai anh phải cha thứ hai ngày mai nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm mồ tối dù câu chuyện đời em trên môi đêm hướng hẹn cho nhau nụ cười hình bóng tân Anh để vào tâm tư còn không xứng chồng thêm được không những buồn. cho Nhạc của Trúc Phương thường buồn, rất buồn. Trong số hơn mươi ca khúc phổ biến của ông Hình như chỉ có hai bản vui, đó là Tình Thắm Duyên Quê và Chiều Làng Em. Riêng bản Chiều Làng Em nói rằng vui là so sánh với các sáng tác khác của ông. Chứ thực ra, bản này tuy có nội dung êm đềm, trong sáng, nhưng giai điệu của nó cũng man mác buồn. Không hiểu vì cuộc đời của Trúc Phương vốn nhiều chuyện buồn, và được ông gửi gấm qua dòng nhạc, hay vì ông thích sáng tác những ca khúc buồn, riết rồi nó ảm vào người. Chỉ biết, những sáng tác nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của ông, Đều là những ca khúc buồn Từ chiều cuối tuần Nửa đêm ngoài phố Tới tàu đêm năm cũ Bóng nhỏ đường chiều Từ ai cho tôi tình yêu Buồn trong kỷ niệm Tới con đường mang tên em Người xa về thành phố Từ mưa nửa đêm Kẻ ở miền xa Tới hai lối mọc Đỏ chiều Thế nhưng Không phải cứ biết chút nhạc lý Sử dụng thể điệu rumba bolero Và vay mượn chắp nối Những lời lẽ diễm tình Ướt át Hay ủy mị thảm sầu là sẽ có được một ca khúc thời trang ăn khách mà cần phải có khả năng tâm hồn và óc sáng tạo xin lấy bản hai mươi bốn giờ phép của trúc phương làm thí dụ điển hình ngày ấy mấy ai khoác chinh y mà không biết tới giá trị của hai mươi bốn giờ phép cho nên ngoài bốn giờ đi và bốn giờ về còn lại mười sáu giờ ai mà chẳng dành chọn cho người yêu thế nhưng Đã có ai có khả năng diễn tả 24 giờ phép ấy Bằng một ca khúc đầy những lời thơ Như bản 24 giờ phép của Trúc Phương Điểm đáng nói nhất Là những lời hoa mỹ trong bản nhạc Nếu hiểu cho tới nơi tới chốn Thì lại hóa ra dung tục Nào là 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ Đưa nhau về nguyên thủy loài người Nào là ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay Ta đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời Tuy nhiên, theo suy nghĩ của chúng tôi Nếu so với những lời hát của Lê Uyên Phương như, đưa em xuống phố trưa nay, đang còn nhức mỏi đôi vai, hoặc như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng, thì lời hát trong bản 24 giờ phép của Trúc Phương vẫn được xem là thanh nhã hơn nhiều. Phải nghe qua vài lần rồi mới nhận ra cái dung tục, thì sự thú vị ấy cũng chẳng khác nào thưởng thức một bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. dạ tôi về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng viễn sỏi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngó bao giờ cửa tâm tư là mắt nên khi đố mặt chuyện buồn rướng gian lận mất đưa ta đi về nguyễn thủy loài người lời yêu khi muốn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời. Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rụ xuống. hương quê hương và bé nhỏ tình đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất cũng tuyệt vời đêm lạc loài rất ngu mồ côi người đi chưa đợi sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rụ xuống thương quê hương và bé nhỏ tin ây ngưng trong đôi mắt đỏ vì mình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 Tháng 4 năm 1975, Trúc Phương bị kẹt lại. Năm 1979, ông vượt biên nhưng bị bắt và bị tù. Sau khi được thả, cuộc sống của ông trở nên vô cùng thê thảm về thể xác, vật chất cũng như tinh thần. Trong một đoạn video phỏng vấn ông được Trung tâm Asia phổ biến tại hải ngoại, Trúc Phương cho biết nguyên văn lời ông. Chưa bao giờ bị đói nhưng cũng chưa bao giờ được no. Về chuyện gia đình, ông chỉ nói ngắn gọn. Lúc đó, vợ con đã tan nát, chứ không đi sâu vào chi tiết. Nhưng cả bạn bè cũng khước từ ông. Ông không trách họ bởi vì ông thuộc thành phần bị chế độ mới liệt vào sổ bìa đen Không có quyền công dân, không có hộ khẩu, nên không ai dám chứa chấp. Ông trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Cứ sau một ngày lang thang trên đường phố, tối đến, ông lại ra xa cảng. Mướn một cái chiếu mà người ta cho khách lỡ đường mướn để đặt lưng qua đêm. Vào một buổi sáng trong năm 1996, mà có người ghi là 1995, Trúc Phương không bao giờ thức dậy nữa. Ông đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả gia tài ông để lại chỉ là một đôi dép nhựa dưới chân. Thế nhưng, xét về mặt tinh thần, Trúc Phương đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá. Chúng ta ở đây là những người yêu nhạc, trong nước cũng như hải ngoại, bên này cũng như bên kia chiến tuyến. Bởi vì hơn 30 ca khúc nổi tiếng của ông, cho dù có một hai bản có nhắc tới chữ Cộng Hòa, vẫn phải được xem là những tình khúc viết cho những con người, chứ không phải viết cho một chế độ chính trị nào. Những con người sinh ra và lớn lên trong một cuộc chiến không lối thoát với niềm khắc khỏi chờ mong một ngày thanh bình. Cuối cùng, thanh bình đã tới. Nhưng không phải thứ thanh bình mà những con tim chân chính trong nhạc của Lê Minh Bằng hằng mơ ước, mà là thứ thanh bình của giai cấp thống trị, của một thiểu số may mắn nào đó. Chính cái thanh bình ấy đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Trong đó có người Việt Nam xấu xố và đáng thương Nguyễn Thiệt Lộc tức nhạc sĩ trúc phương nổi tiếng của chúng ta. Nagelang, in de buurt van Leeu, op hồn sao xuyên trong anh trai phong sương em thấy mà thương ai biết ai hay mắt đợi mắt chờ nhớ anh nhớ từ giao ấy biên cương xa xôi người em thương biết rằng thôn nữ treo đò chiều nào đầu tiên đã chionao Ik ben